Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn đang nghe chuyện tại góc chuyện.org Mời các bạn đón nghe câu chuyện Tôi đã trông coi một căn nhà ma Qua giọng đọc Định Soạn Mấy hôm nay cả quân và Liên đều lo sốt võ Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng vắng hàng tiếng cười Khiến cho thằng bé Khang ngạc nhiên không ít, nhưng nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được gánh nặng cơ máo gạo tiền đang đè nặng xuống đôi vai cha mẹ nó và nguy cơ không có việc làm, không có chỗ ở đang trực chờ ngay trước hiên nhà. Chính điều đó đã khiến cha mẹ của nó tột cùng lo lắng. Quân và Liên cưới nhau sau hơn 4 năm dài yêu thương và vượt qua rất nhiều thử thách, có những lúc hai người tưởng như không đến được với nhau bởi những điều khắt khe của hai bên gia đình. Nhưng cuối cùng, tình yêu mãnh liệt của họ đã chiến thắng tất cả, nhưng sau đám cưới, hai vợ chồng phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh vất vả. Hai năm nay, Quân phải làm công nhân cho một hãng cơ khí tại Sài Gòn, còn Liên ở nhà phụ mẹ buôn bán sạp hàng tạp hóa ở chợ huyện. Gia đình Liên và Quân có những mâu thuẫn nặng nề từ rất lâu, nhưng do Quân và Liên quá yêu nhau nên họ đành phải nhẫn nhịn đứng ra tổ chức lễ cưới chị thật sự không bên nào hài lòng về gia đình của dâu hoặc rể. Trước tình hình căng thẳng đó, Quân quyết định đưa vợ Lý Sài Gòn tìm việc làm và chung sống bên nhau. Ở đất Sài Gòn, muốn làm giàu thì khó, chỉ chỉ muốn có công ăn việc làm kiếm sống qua ngày thì tương đối dễ dàng. Quân xin cho Liên vào làm việc tại một công ty may mặc, hai vợ chồng mướn một căn phòng nhỏ ở gần đó và sống rất hạnh phúc bên nhau. Hơn 1 năm sau, Liên sinh bé Khang và phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con, gánh nặng gia đình từ đó một mình Quân phải hứng lấy, nhưng nhà Liên biết Kim chỉ tạm tiện tên cuộc sống của họ không đến nỗi nào. Mấy tháng gần đây, các công ty dịch dịch giảm bớt nhân công do tình hình khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên thế giới, nhưng Quân chẳng mấy quan tâm, vì nghĩ rằng đó chỉ là những công ty có vốn đầu tư nước ngoài, còn chỗ Quân làm là của Việt Nam, không có gì đáng phải lo ngại. Ấy vậy mà tuần rồi Quân được lệnh phải tạm nghỉ việc trong 2 tháng, hưởng lương 50%. Cả quân và Liên đều chao đảo trước tin này. Hơn 1 tuần nay, quân chạy đôn chạy đáo tìm việc mới, công việc thì có, nhưng không tìm được công việc nào mà đồng lương khả dĩ để có thể trang trải cho cuộc sống ba người. Những ngày gần đây, bữa cơm của gia đình nhỏ chỉ toàn là rau xưa, có một chút thịt cá lại để, để phần dành riêng cho thằng bé. Nhìn vợ gầy sút đi, quân thương lắm anh tự hứa với lòng mình bằng mọi cách sẽ lo cho vợ con được đầy đủ dù bản thân của anh có phải cực khổ vất vả nhiều đi chăng nữa. Nghe nói trên các trang quảng cáo của mấy tờ nhật báo thường đăng tải rất nhiều thông tin tuyển dụng, Quân vị kiết kiệm nên không mua báo mà chờ ông chủ nhà xem xong rồi mượn về nhà nghiên cứu. Sáng nay cũng vậy, trong lúc Liên đang cho con ăn thì Quân ngồi không người dưới sàn nhà, dò từng hàng chữ nhỏ li ti trên trang quảng cáo, bất chợt anh reo lên Liên, cháu nhận cái ta tuyển người, anh thấy rất phù hợp với gia đình mình. Tuyển gì mà lại phù hợp với gia đình mình vậy anh?" Liên ngạc nhiên hỏi chồng. Quân cầm tờ báo lên đọc cho Liên nghe. "Cần tuyển người trông coi nhà, yêu cầu có đủ vợ chồng và con cái, lương cao, ăn ở tại chỗ, chi tiết xin vui lòng liên hệ." Liên đi tới gần chồng và tò mò. Lạ quá trông coi nhà gì mà phải đủ cả vợ chồng và con cái. Có khi nào người ta đang chơi vậy không đấy? Quân cười và nói: "Bồ em tưởng đang mấy cái mọc tin này lại rẻ lắm hay sao? Mắc lắm đó. Thôi để anh đi thay đồ ngay, tới đó liên hệ với họ xem sao. Để chậm chân là có người xี้ phần thì uổng lắm." Liên nhìn chồng cười và nói: "Giả anh đi đi, nhưng mà sao em cứ thấy nó kỳ lạ làm sao?" Quân đứng lên, bẹo mắt thẳng con một cái rồi nói: kệ cứ tới đó rồi sẽ biết. Quân vội vã thay quần áo rồi xát chiếc xe đạp cà tàng đi nhanh ra cửa. Liên đứng đó nhìn theo chồng, trong mắt cô không hề có tí hy vọng nào, dù chỉ là le lói. Gần một tuần nay, Quân đã liên hệ tới nhiều chỗ mà vẫn chưa xin được việc làm phù hợp. Lần này với mẫu quảng cáo lạ lùng như vậy thì càng khó có kết quả hơn. Liên lặng lẽ quay trở vào đút cơm cho con ăn, thằng bé mới biết đi lẫm chậm là nguồn hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng cô chỉ mong nó được ăn học đàng hoàng là đã thỏa mãn ước mơ rồi. Quân hoàn toàn không ngờ mình vừa đọc xong tờ báo là đi ngay vậy mà trước cửa phòng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net